kia, có một em bé mù côi ở đợ chăn châu cho nhà giàu. Không ai chịu cùng chăn châu với em. Quanh năm, em phải một mình chăn riêng đàn châu. Giữa rừng hoang đồng vắng, chẳng có ai trò chuyện. Đến bữa, tùy nắm cơm của mình đã ít ỏi, em cũng bẻ đôi, nửa, vãi cho lũ chim xuống ăn cùng cho vui. Một hôm, em bé ngồi trong bóng cây chú nắng Gió rừng thổi mát quá, em ngủ quên. Đến lúc thức dậy thì đàn trâu đã đi mất. Em tìm khắp cánh đồng mà chẳng thấy. Lo mất trâu, sợ bị chủ đánh, em liền theo bờ sông ngược lên đi tìm. Đến chỗ sông uốn khúc, nước xoáy tròn như trong trống. Hai bên bờ có nhiều cây lạ, hoa thơm, cỏ tươi tốt thì gặp đàn trâu. Mặt trời lúc đó đỏ rực như một chậu lửa. Nóng quá, em xuống sông tắm. Có một con rùa bé chỉ bằng quả trứng bị đá đè mắc ở đó, không làm sao ra được. Em bé thương con rùa, đến gần hòn đá cứu sống nó. Từ đó trở đi, hôm nào em cũng đuổi trâu đến đây chăn vì cỏ chỗ này tươi tốt cả bốn mùa. Ngày tháng trôi qua, đàn trâu đã đông gấp đôi. Em bé cũng đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh. Một hôm, chàng trai đang ngồi dưới bóng cây vãi cơm cho chim ăn. Bỗng nghe gió thổi ào ào, cỏ cây bốn bên ngã dập. Ba cô tiên đáp xuống chỗ nước xoáy, cởi áo để trên bờ, cùng nhau lội ra tắm. Ba cô đều đẹp, nhưng cô Út xinh đẹp hơn cả. Chàng Trân Châu muốn lấy cô làm vợ, liền lẻn ra lấy bộ xiêm áo của nàng rồi vào bụi cây ngồi. Mặt trời đã đứng bóng, các cô tiên sắp sửa về cõi tiên, nhưng cô tiên út bị mất áo không dám ra, ngồi trong bụi cây. Cô tiên cả vỗ tay ba cái, chiếc áo tiên vụt bay ra, còn chàng trân châu thì lăn ra chết. Từ hôm ấy trở đi, khi mặt trời còn bóng, ba cô tiên đều xuống đây tắm. con xác chàng trăn châu thì đã thối rữa, hóa bọ, hóa giòi. Có một con giòi rẽ đám bò ra rơi xuống sông. Con rùa trước kia bị đá đè được chàng trăn châu cứu cũng đang luẩn quẩn ở đây. Con rùa này là con của vị thủy thần, đi chơi bị mắc cạn được chàng trai đã cứu sống. Con rùa chờ dịp để Đến đây chà ơn. Trông thấy con ròi rơi rùa đến ngửi hơi, biết là chàng Trân Châu chết ở đây, rùa bò lên bờ, tìm được chàng. Nó nhỏ vào cái thây chết ba giọt nước bọt, chàng Trân Châu sống lại, ngồi thẳng lên, người khỏe mạnh gấp mấy lần trước kia. Ôi chàng trai, ta đã đến rồi. Này ta cho ngươi thêm một cây thuốc sống. Giữ cây thuốc này bên mình, người sẽ sống mãi, có ai chết, lấy cây thuốc này đọng vào, người chết sẽ sống lại." Nói xong, rùa biến mất. chàng Trân Châu chưa hết ngơ ngác bàng hoàng, đã thấy cây thuốc trước mặt. Cây thuốc chỉ bằng que tăm, xanh như lá mạ, hai đầu bằng nhau, chẳng biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Chàng xé vạt áo, cài cây thuốc vào Ba cô tiên lại vạch mây bay xuống Tưởng không còn ai Cả ba cô vứt bừa khăn áo trên bờ Chạy ùa xuống nước Có cây thuốc sống Chàng trai chẳng sợ chết nữa Đi thẳng đến lấy áo của cô tiên thứ ba Cắp vào nách đứng nhìn Ba cô tiên trông thấy Chạy ùa lên bờ Vỗ tay hóa phép Chàng chăn trâu không chết như lần trước Mà vẫn đứng chơ chơ Hai cô chị sợ quá, vội vàng tranh lấy áo mặc bay về trời. Còn cô thứ ba ở lại đó làm vợ chàng Trân Châu. Lấy được người vợ tiên sinh đẹp, nhưng chàng Trân Châu vẫn sống trong cảnh nghèo nàn. Tuy vậy, vợ chồng chàng ăn ở hòa thuận. Sau 1 năm, hai người đã sinh được một đứa con trai. Một hôm, vào giữa mùa cày, chàng đuổi trâu đi chăn. Vợ chàng ở nhà, chút bổ thóc ra phơi. Chồng thấy chiếc áo tiên chồng giấu dưới đáy bồ, chị vợ đem ra ướm thử. Đi đã lâu, nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chị và nhớ cả làng tiên. Nên bay vút về trời. Khi đuổi châu về, thấy nhà vắng, con khóc, bếp không có lửa, chàng chạy đi tìm chiếc áo tiên thì chiếc áo đã mất. biết vợ đã bay về trời, chàng đứng ngồi không yên, thương xót khóc lóc kể lể, chàng bế con đi tìm vợ, không biết bao giờ mới trở lại nhà cũ cảnh xưa. Trước khi đi, chàng bế con đến thăm lại chỗ xoáy nước, con rùa lại chờ chàng ở đó, rùa cho chàng thêm hai viên thuốc, một thanh đao và dặn: "Thuốc phải uống ngay, mỗi người một viên, còn thanh đao Thì chớ đẻ mất, bao giờ gặp tai biến, đau sẽ tự giải nguy. Chàng Trân Châu cho con uống một viên, đứa bé mới biết ngồi, bỗng to lớn khỏe mạnh hơn cha. Chàng uống luôn viên còn lại. Người chàng cũng cao hơn, khỏe hơn trước năm bảy lần, đủ sức đi cùng trời cuối đất. Chàng liền đeo đao vào lưng, cầm cây thuốc sống trong tay. Đưa con đi thẳng về hướng mặt trời mọc. Đi được 3 tháng, cha con gặp được một con rác. Rác là giống chim to, con rác cao như bụi tre, chân to bằng cột đình. Rác thích ăn lương sống, bắt hai cha con chàng đi tìm lương cho nó ăn. Nó bảo, nếu cha con mày trốn, tao sẽ tính sổ. Trong vòng trời này, chỗ nào tao bay cũng đến, trốn đâu tao cũng tìm được. Có cây thuốc sống trong mình, hai cha con chàng không sợ chết, nhưng biết không làm sao trốn khỏi đôi cánh to như mái đình của con rác, nên phải chịu nghe nó ra đồng bắt cho nó mấy giỏ lươn. Đến mùa mưa bão, nước ngập trắng đồng, không còn chỗ bắt lươn, con rác đói, xốc chàng nuốt vào bụng nó mà không bị chảy ra xác thịt. Có sẵn cây thuốc sống trong người, chẳng biết ngạt chẳng biết đau, chàng liền cựa quậy, cào xé trong ruột con rác. Bị đau, nó vùng vẫy lăn lộn, giẫm quanh một vùng cây dập dạp. Cuối cùng, con rác phải chịu thua, nó bảo: "Tao không bắt mày đi tìm lươn nữa, cha con mày muốn đi đâu thì đi." Mày chẳng làm được gì tao, mày không thả, tao cũng chẳng cần. Chàng chui lên cổ con rác nói vọng ra những lời đó, rồi cao cấu mạnh hơn, con rác nài nỉ. "Tao cho cha con mấy hai cái lông, rất cần cho những người đi biển." Chàng chui ra ngoài, chưa đường sống cho con rác. Nó bèn nhổ hai cái lông cánh đưa cho chàng trai. Hai cha con chàng trai rời đi. Cha con chàng trai đi chẳng được bao lâu đã hết đất Đến biển, biển rộng mênh mông, nước xanh ngắt, sóng đập ào ào, xung quanh vắng lặng, chẳng có người qua lại, cũng chẳng có thuyền bè ngược xuôi. Hai cha con chàng đem thanh đao vào rừng, đẵn một cây gỗ to, khoét ruột làm một chiếc thuyền, lại lấy hai cái lồng giác cắm đứng lên đợi gió. Hai cái lồng to xòe rộng như hai cánh buồm, chờ đến ngày nổi gió. Hai cha con chằng đẩy thuyền ra biển, gió mạnh, thuyền rẽ sóng chạy băng băng, nhanh hơn ngựa tốt chạy trên đất liền. Mặc cho gió đổi hướng, con thuyền vẫn chạy theo ý định của hai cha con. Chạy qua bên kia biển, con thuyền gách mũi lên không. Gió lại thổi mạnh, chiếc thuyền bay bổng lên trời, bay thẳng đến động tiên. Tiên cha đang ngồi xem sách, thấy thuyền lao vút đến, liền hỏi các con. Đứa nào xuống trận mắc nợ, để ngươi trần lên đây quấy cung tiên. Cô tiên thứ ba thú tội, chót để nhớ thương cho một người chăn trâu nghèo khổ. Tiên cha nổi giận, truyền chói cô tiên ấy lại, rồi dục quân ra trận đánh, không cho hai cha con chàng chăn trâu vào lãng tiên. Quân tiền đổ ra đông như một bầy ong, vây chặt chiếc thuyền. Anh Trần Châu xưa nay chưa hề biết chuyện cung kiếm, cũng chưa bao giờ thấy quân hùng tướng mạnh. Nay gặp quân nhà trời, người run cầm cập, một tay cầm đao, một tay ôm chặt cây súng vào người. Người con trai cũng chưa biết đánh chác ra sao, nên cứ cầm thanh đao nhìn qua nhìn lại. Bỗng không biết từ đâu, có tiếng nói vọng đến tai. bao giờ quân nó đến gần, lật lưỡi đao lên, ác sẽ tự cứu được mình. Anh vững dạ, cầm chắc thanh đao, mắt lim lim nhìn quân tiên tràn tới. Khi quân tiên còn cách mình 3 bước, anh lật lưỡi đao lên, lưỡi đao phát ra một luồng ánh sáng như trời chớp. Quân tiên tối mắt tối mũi, không làm gì được chàng. Tiên gia dục ra quân thêm, nhưng quân tiên ra bao nhiêu cũng đều bị lưỡi đao thần truy cản. Hai cha con chàng đi thẳng vào thiên cung, quân tiên sợ trốn hết, chỉ còn cô tiên bị trói đứng đó. Chàng tiến đến, cởi dây cho nàng. Vợ chồng, mẹ con gặp nhau vừa mừng vừa tủi. Cô dẫn chồng và con đến xin lỗi cha. Tiên cha hết phép, hết quân, nên phải bằng lòng để cho cô tiên út trở về trần gian. chàng Trân Châu đưa vợ con trở lại chỗ chiếc thuyền. Chiếc thuyền bay thẳng một mạch từ thiên cung về biển, rồi từ biển vào đất liền, ngược theo một con sông trở về làng cũ.